Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối cùng của bộ truyện Nam Dương Huyền Thuật của tác giả Phúc. Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua hai cái tập truyện đầu tiên và cho đến ngày hôm nay chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện này để chúng ta cùng tìm ra cái cái kết thúc của cái câu chuyện này, số phận của các nhân vật trong câu chuyện này và những bí ẩn về khu cổ mộ tại Hoàng Thượng thôn. nó sẽ như thế nào. Thì chúng tôi mời quý vị các bạn cùng lắng nghe chi tiết trong nội dung tập số 3 của bộ truyện Nam Dương Huyền Thuật, một bộ truyện lần đầu tiên của tác giả Hoàng Phúc uh, hợp tác với chúng tôi. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Phúc, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị đối với bộ truyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện nhiều nhiều thú vị. Xin hành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Nam Dương Huyện thuật của tác giả Phúc có phần diễn đọc của định soạn tập cuối. Anh nằm lấy trong tay áo rồi mấy đồng tiền đưa cho ông chủ trọ mà nói: cho tôi căn phòng tốt nhất. Anh Năm cùng ông chủ trọ trên đường đi, anh nhìn ông chủ trọ chắc cũng ở trong làng đã lâu cho nên hỏi. Ông chủ, tôi muốn hỏi ông điều này có được không? Ông chủ trọ cười nhìn anh Năm gật đầu, anh Năm mỉm cười mà nói. Người đàn ông trong nhà lúc nãy là chết như thế nào vậy? Ông chủ trọ có vẻ mặt có chút tái đi, như hồi nhớ ra một điều gì đó, khiếp sợ quay đầu nhìn anh Năm để vội hỏi. Sao cậu biết người chết là đàn ông? Lúc nãy tôi chỉ thấy cậu đứng ở ngoài cửa đâu có đi vào trong nhà. Anh nằm vẻ mặt bình tĩnh nhìn ông chủ trọ mà nói. Tôi sợ nói ra ông không tin tôi là pháp sư. Ông chủ trọ nhìn anh Năm một hồi rồi lại nói. Nhưng mà pháp sư phải đi vào nhà mới biết được người chết là nam hay là nữ chứ. Tại sao cậu chỉ đứng ở ngoài cửa là đã biết người đó là nam. Anh nằm nhíu mày ánh mắt nhìn ông chủ trọ mà hỏi. Ông tin tôi là pháp sư. Ông chủ trọ gật đầu. Anh Nam cười kể lại chuyện mình từ lúc vào trong làng tới giờ. Ông chủ trọ nghe xong thì cũng khiếp sợ, nhìn anh Nam run rẩy để hỏi. Vậy, về cái thằng thế hồi nãy là giả mạo hay sao? Anh Nam gật đầu nhìn ông chủ trọ phất tay mà nói. Kể lại cho tôi nghe về cái chết của người đàn ông kia, tại sao lại chết? Ông chủ trọ hít sông một hơi vẻ mặt căng thẳng kể lại cho anh Nam. tối đêm hôm trước thằng bảy là người đàn ông mà cậu nói đó nó nhậu say xỉn té xuống sông nhưng mà khi vừa được cứu lên miệng của nó đầy máu mắt trợn ngược cả lên Giấy đành đạch ở dưới đất Giờ cái thằng thầy kia từ đâu đi tới Thế nó như vậy thì nói là nó bị người ta hại chết lại chết vào giờ thiêng sẽ khiến cho cả nhà của nó bị trùng tang liên táng rồi mọi chuyện lúc sau cậu đã thấy rồi đó anh nằm nghe thấy vậy thì nhíu mày vẻ mặt phức tạp nhìn lên trời đang trong suy nghĩ anh bị một cái vỗ vai kéo về hiện tại Là ông chủ trọ nhìn anh mà nói Sao vậy? Có cái chuyện gì sao? Anh năm bấy giờ mới giật mình tỉnh lại nhìn ông chủ trọ mà đáp À không có chuyện gì cả Im lặng một hồi anh nằm lại nói Dẫn tôi về phòng trọ xem sao Ông chủ trọ gật đầu Kêu đi theo ông tới một căn phòng lớn Sạch sẽ bên trong bầy đầy đủ vật dụng Anh nằm gật đầu ra vẻ đồng ý Rồi ông chủ trọ cho anh Năm đi về nhà của mình. Anh Năm bước tới một cái tủ để sách ở trong phòng. Ở trong tủ sách có rất nhiều những loại sách khác nhau. Một quyển rơi vào trong tầm mắt của anh Năm. Cuốn sách đã rất cũ ngả vàng. Trên bìa quyển sách có ghi mấy chữ? Nhật ký sự kiện làng Long Quy. Anh Năm lật ra trang để đọc. Ngày tháng năm hôm đó là tháng 7 trời lạnh, Đám trẻ ở trong làng đi nhảy khắp làng đang chơi. Khi chúng tôi gặp một người thanh niên dáng rất cao, tôi nhìn không rõ mặt, người thanh niên nhìn chúng tôi mà hỏi. Mấy đứa có biết nhà của lão trưởng làng ở đâu không? Chúng tôi chỉ về ngôi nhà ở cuối làng mà nói. Dạ, nhà của lão trưởng làng là ở đó. Và rồi người thanh niên đi tới nhà của lão trưởng thôn. Đám trẻ con chúng tôi chạy đến cái tượng ở sau làng. cái tượng khắc một rồng quấn tròn trên mai của một con rùa, nghe mấy người lớn tuổi trong làng nói. Đó là phong thủy của làng, có người bảo đó là bức tượng của một con quái vật trong truyền thuyết. Anh Nằm đọc đến đây cũng không hiểu tại sao lại gọi là quái vật. Rùa và rồng là hai vật tượng trưng cho điểm lành, cho cái tốt, cho thịnh vượng. Cho tới khi anh nhìn thấy một bức tranh, vẽ tượng của một con rùa trên lưng là một con rồng quấn tròn. Nét vẽ dù rất sinh động Nhìn rất chân thực Qua thời gian dài vẫn còn giữ được nguyên Anh nhìn bức tranh phát hiện một thứ Con rồng quấn tròn trên lưng con rùa có 6 móng Rùa thì có 7 móng Anh nằm khiếp sợ không thôi Ánh mắt nhìn thật kỹ qua lại một lần nữa Anh nằm khiếp sợ làm cả quyển sách rơi xuống Miệng của anh lẩm bẩm một câu nói lưu truyền về rồng Thành lòng bốn móng, kim Long 5 móng, hắc lòng 6 móng Anh Năm lục lại trong trí nhớ những truyền thuyết về Thanh Long và Kim Long trong truyền thuyết có nói một lần đến Hắc Long xuất hiện. Thanh Long cùng với Kim Long phải hợp tác mới đánh được Hắc Long trọng thương. Có đoạn nói Hắc Long vô cùng tàn bạo giết người uống máu, khiến cho sinh linh đổ thán cho tới lúc bị đánh bại. Sau đó Bạch Long bị giam trong một tảng đá. Anh Năm im lặng một hồi lại cầm cuốn sách lên để đọc tiếp. Trong truyền thuyết kể lại rằng, từ lúc dân làng đến làng Long Quy thì có một con hắc long quấn dưới lòng đất để ngủ say và ngày mặt trăng chiếu xuống dưới chỗ của nó đang ngủ khiến cho nó tỉnh dậy trong cơn tức giận nó phá nát nhà cửa của người dân và lúc đó có một lão già dâu tóc bạc phơ mang theo một con thú đầu rồng có hai sừng ở trên đầu toàn thân phủ một lớp vảy rắn chắc lão già dâu tóc bạc phơ vừa thấy hắc long Liền ra lệnh cho thú kia tiến lên Hắc lầm cùng với con thú kia rào chia cho tới sáng ngày hôm sau Khi số ít dân trong làng chạy ra ngoài còn sống quay về Đã thấy bức tượng nằm ở đó Anh nằm đọc hết cuốn sách thì trời cũng vừa tầm mở sáng Anh đi rửa mặt Xong mọi thứ anh cầm theo túi đầu của mình Chuẩn bị đi ra ngoài Thì nghe có một tiếng thét Cứu mạng Anh nằm nghe thấy tiếng gào Cầm vội chiếc túi đồ của mình. Một tiếng như vật sắt rơi xuống. Anh không để ý đó là thất tinh tràm nguyệt sao rơi xuống. Anh đóng cửa lại chạy theo tiếng hét vừa tới nơi. Chính là ngôi nhà hôm qua anh nhìn thấy thần trùng. Mọi người trong làng tụ lại một chỗ. Có người từ trong chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Anh nằm xin mọi người cho vào trong. Bên ngoài là một người phụ nữ. Và mặt tái xanh ánh mất sợ hãi. Chỉ liên tục về một phía. Anh Nam nhìn theo hướng tay chỉ của người phụ nữ, thì có một cái xác không đầu bị moi hết nội tạng, máu chảy linh láng ở dưới đất, mùi hôi thối bốc lên. Anh vừa bước vào như chân dẫm phải một thứ gì đó, là một đoạn ruột ở dưới đất nhờ nhớp dịch chảy ra. Anh nhìn vào trong nhà thì một cái đầu, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt tím tái hướng ra cửa như nhìn vào anh Nam. Anh Nam thấy cảnh tượng trước mắt cũng khiếp sợ không thôi. Thần trùng rốt cuộc có ân oán gì với gia đình này mà lại tàn bạo đến thế. Người trong một đêm mà bị giết như vậy, nếu không sai là sát nhân hay là một thế lực tâm linh thì không ai có thể làm được. Một trận âm phong đập vào lưng của anh, như có ánh mắt đang nhìn mình, anh quay đầu lại không phát hiện ra bất cứ điều gì. Khi mà anh quay lại nhìn thì cảm giác ấy lại tới. Anh không để ý bước vào bên trong, đỡ người phụ nữ dậy thì thấy. lưỡi bị cắt miệng ú ớ từ bên ngoài một lão già mặc đạo bào rách lỗ chỗ bước vào bên trong nhìn thấy anh nằm thì hét lớn cậu là ai anh nằm quay lại nhìn lão già vừa bước vào trên thân của lão phát ra một luồng khí lạ thường anh nằm bước tới nhìn hoa văn trên đạo bào không tinh xảo không có những đặc điểm của đạo gia mà thế và đó là vu thuật nam dương thuộc vào loại tổng hợp các pháp thuật của các nơi chính ta đều có tổ sư của nam dưng môn kết hợp với pháp môn pháp thuật vu thuật vu trận. cho nên khi anh năm nhìn đạo bào là biết người này là vu sư mỉm cười nhìn lão già mà nói vu sư lão già về mặt biến sắc ánh mắt kinh ngạc nhìn anh năm giọng khàn khàn mà nói cậu là ai tại sao lại biết ta là vu sư anh năm mỉm cười nhìn vu sư già chỉ vào đạo bào của vu sư mà nói Đạo sĩ chỉ mặc đạo bào khi làm phép hoặc là yểm hội trong huyền môn. Đạo sĩ giữ đạo bào như là một vật hộ mạng, sẽ không để rách nát và dư bẩn, còn ông thì đi ngược lại mọi thứ của đạo sĩ. Còn nếu là huyền môn sẽ mặc đạo bào dính theo một viên đá ở trên áo để nhận ra cấp bậc trong huyền môn. Theo thứ tự đó là đỏ cam xanh xám, nhưng trên đạo bào của ông không có, cho nên ông chỉ có thể là vô sư. vua sư già im lặng một hồi nhìn anh năm mà hỏi cậu là người cổ huyền môn sao bên ngoài dân làng thấy anh năm và vua sư già nói chuyện cũng bàn tán nói lớn nói nhỏ thì thầm với nhau đâu ra hai cái người này vậy và trong nhà không sợ trong nói chuyện với nhau cảnh tượng như vậy mà không có buồn nôn mà đứng lâu như vậy có người thì lại nói tôi nghe nói là người kia là mới tới ngày hôm qua còn lão già này được lão trưởng thôn mời đến đó từ trong nhà có tiếng người hét lớn. Cứu, cứu. Anh Năm và vua sư già cũng không nói gì thêm. Anh Năm chạy vào trong nhà coi có sự gì. Còn vua sư già tới chỗ của người phụ nữ vẫn còn đang u ớ như muốn nói gì đó. Anh Năm khi bước vào trong theo một người con gái lơ lửng giữa không trung. Không biết là gì, thấy dưới đất có mấy người bất tỉnh. Anh lấy trong túi đồ ra thất tình trạm nguyệt dao, nhưng không mò thấy. Phẻ mặt của anh hốt hoảng Bóng của người phụ nữ quay lại nhìn anh Năm Là một người con gái độ 18 tuổi dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần Ánh mắt hơi đỏ nhìn anh Năm Không nói gì Cánh tay của cô gái chật vung lên Một trận âm phong để anh Năm lùi lại mấy bước Một âm thanh tựa như là từ cõi âm vọng về Người không mau đi khỏi đây Ta sẽ cho người không thể siêu sinh Vĩnh viễn làm nô lệ cho ta Anh Năm cười lạnh Trong tay lấy ra một lá bùa định dán lên người của con gái, thì bị một trận âm phong nữa đập tới, khiến cho anh nằm bị bay ra ngoài cửa. Anh bị đập vào cánh cửa khiến cho nó vỡ toang Vô sư già vừa thấy anh năm bị đánh bay ra ngoài, biết thứ ở trong không phải là loại dễ xử lý. Dân làng bên ngoài cũng khiếp sợ, không có ai nghĩ anh nằm sẽ bị như vậy. Dân làng đi vào trong nhà đỡ anh nằm dậy, nhưng thấy cảnh tượng máu me tanh tưởi. Khiến cho mọi người chỉ dám dừng ở bên ngoài Từ đầu những đám mây đen bay tới Che hết cả một vùng trời mới sáng Người dân thích cảnh tượng khiếp sợ không thôi Người thích cảnh tượng dân làng người chạy đi Người đứng tại chỗ không đi được Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn Ngoại trừ anh năm và Vu sư già Không ai biết những đám mây đen từ đâu ra Anh nằm dưới đất ôm ngực đứng dậy Trong cổ họng ngọt ngọt phun ra một ngụm máu Anh quỳ chân xuống đất Vô sư già nhìn thấy anh Nam quỳ xuống đất Hình dáng trông đã già hơn rất nhiều Anh Nam lấy trong túi đồ của mình ra một lá cờ màu đỏ Vốt ve một hồi Anh nhắm mắt lại Lấy tay quẹt vết máu còn dính ở trên miệng Quét lên lá cờ phát sáng Như là thu hút những đám mây đen Trên trời những đám mây dần dần hóa thành khói Bay vào trong lá cờ màu đỏ của anh Nam Anh Nam mở mắt ra Cánh tay liên tục vũ động lá cờ màu đỏ Bắt đầu những luồng khí nóng bốc lên quanh lá cờ. Bóng người từ trong nhà hiện ra là cô gái lúc nãy. Đánh anh Năm bay ra ngoài cửa. Cô gái nhìn anh Năm nhếch miệng cười lệch mà đáp. Thằng chó mày định thiêu tao sao? Anh Năm là một nụ cười ở trên môi. Lá cờ lúc này tạo ra một con cự xà to lớn. Toàn thân thủ là những ngọn lửa đỏ. Anh chỉ về hướng của cô gái miệng lầm rầm niệm chú. con cự xà nhanh chóng cuốn quanh người của cô gái những ngọn lửa bắt đầu lan từ con cự xà qua cô gái khiến cho cô gái la gào thảm thiết ánh mắt phẫn hận nhìn anh năm mà nói lớn mày thả tao ra cô gái gào thét một hồi anh năm lại phun ra một ngụm máu lá cờ rơi xuống anh ôm ngực quỳ một chân ở dưới đất ánh mắt khiếp sợ nhìn cô gái rồi nói thần dữ cô à? lời vừa nói rồi dân làng và vu sư nghe đều kinh hãi vu sư già thầm nói tại sao có thể chứ dân làng cũng nói lớn nói nhỏ với nhau nhà thằng bảy không lẽ đi đào mộ của người trung quốc con cử xà bây giờ cũng hóa thành khói và tan biến thần dưới cửa ánh mắt phẫn nộ nhìn anh năm một tay vung lên đánh đầu của anh còn độ chừng mấy tấc thì bị một luồng áp khí bá đạo ngăn lại là do vu sư già kia đã ra tay cứu giúp Vô sư già chạy tới chắn trước mặt của anh Năm, người tu luyện vu thuật không phải như pháp sư cần luyện khí để chữ trong người khi làm phép. Vô sư thì khác, người tu luyện sẽ có một luồng khí bá đạo, khi chiến đấu với ma quỷ đều dùng vu trận. Nhưng mà trong tình huống không thể bày trận, có thể dùng luồng khí bá đạo khi tu luyện để đối kháng với ma quỷ. Vô sư già quay đầu sang nhìn anh Năm mà nói, "Cậu có biết vu trận không?" Anh Năm gật đầu nhìn vu sư mà đáp, tôi biết phu sư già mỉm cười nhìn anh năm nhị thủy hành trận làm đi chúng ta không có nhiều thời gian đâu nhị thủy hành trận là một trong vu trận khi có hai người mới có thể sử dụng mỗi người cần một vật có thuộc tính thủy một trái một phải bao vây lấy kẻ địch né được một người sẽ bị người còn lại tấn công phía còn lại cứ làm đi lặp lại như vậy cho đến khi kẻ địch kiệt sức nếu mà kẻ địch quá mạnh khiến cho hai người không thể hỗ trợ lẫn nhau thì trận sẽ bị phá. Vu sư giả lao lên cầm thần dữ của rằng co hai bên tạm thời bất phần thắng bại. dân làng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi ha hốc mồm. trong đời bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy thần dữ của và Vu sư pháp sư đang đánh nhau. anh Nam đằng sau vẽ ra một trận pháp hình thù kỳ quái. Anh Nam lấy từ trong túi đồ ra hai viên ngọc màu xanh dương, hét lớn về phía của Vu sư giả. Cầm lấy! Viên ngọc màu xanh được anh Nam ném đi. Vu sư giả bắt được, nhìn thấy viên ngọc mỉm cười mà nói. Ngọc tị thủy! Vu sư giả lại lùi với phía sau không đánh với thần dữ của nữa. Anh Nam nhanh chóng bước tới của chỗ Vu sư giả. ra hiệu là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hai người nhìn nhau mỉm cười như đã gần quen thuộc. Hai người một trái một phải, cùng tiến tới chỗ của thần dữ của. Thần dữ của nhìn thấy cười lạnh, cánh tay vung lên, từng trận âm phong bày tới, ý định làm cho anh Năm và vu sư già không thể tiếp cận mình. Nhưng cả hai đã bị âm phong không làm cho hai người dừng đại. Thoáng đã tới trước mặt của thần dữ của. vu sư già đứng sau lưng thần dữ của, dùng ngọc vị thủy đánh vào một trong bảy đại huyệt của thần dữ của. thần dứt của gầm lên một tiếng cánh tay vung mạnh xuống lần này ở phòng trấn cất lên anh năm cùng với vua sư già bay ra ngoài những ai ngoài cửa đều bị té ngã thần dứt của ánh mắt phẫn nộ nhìn anh năm và vua sư già sau đó thì biến mất anh năm đứng dậy hít sâu một hơi nhìn người phụ nữ bất tỉnh giữa nhà mới nhớ trong nhà còn có người anh chạy nhanh vào bên trong Vu sư già ở lại kiểm tra người phụ nữ kia Thần dứ của sau khi biến mất đi vào khu rừng gần làng Long Quy Vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt lờ đãng Miệng một đống máu màu đen đang dì ra từng giọt Lê từng bước đi sâu vào trong rừng Anh nằm sau khi đưa bốn người còn lại ở trong nhà ra Hai người đàn ông một người đã chết Người còn lại thì bất tỉnh Hai nữ đã chết Anh nằm nắm vào huyệt nhân chung của người đàn ông Một hồi sau người đàn ông tỉnh lại Người đàn ông còn mơ hồ vừa nhìn thấy cảnh tượng sợ hãi, cánh tay run rẩy, ánh mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng, miệng lắp bắp nói. Chuyện gì xảy ra thế này? Anh nằm đánh vào vai của người đàn ông mà hỏi, tại sao thần dữ của lại đến nhà ông để giết người? Người đàn ông giật mình sợ hãi khi mà nhận thấy bà chữ thần dữ của. Bò trên đất lùi lại, đột nhiên cánh tay chạm vào một thứ gì đó nhớt nhát, mềm mềm. vừa đưa cánh tay lên thì toàn tay là máu, quay đầu nhìn xuống là một đoạn ruột nằm giữa vũng máu. Người đàn ông giật mình kinh hãi, bỏ tới chỗ của anh Nam, bị anh nằm đánh vào gáy rồi bất tỉnh. Anh Nam nhìn Vu sư già đang đỡ người phụ nữ bất tỉnh, quay qua bên mấy người dân làng ở ngoài cửa mà nói: "Mọi người mau kêu lão trưởng làng tới giúp tôi." Dân làng nghe thấy vậy cũng đi, bởi vì khi thấy anh Nam và Vu sư già xả thân cứu người. với một cảnh tượng lúc này, làm cho bọn họ khiếp sợ. Không ở lại lâu, mọi người cũng từ từ về hết. Ở bên ngoài cửa làng, một bóng người mặc đạo bào đang mỉm cười cùng hướng phía anh Năm và vua sư giả cười nói, Mọi thứ sắp hoàn thành rồi. Bóng người mặc đạo bào bước ra đi ra khỏi làng Long Quy, bóng người mặc đạo bào biến dần biến mất vào trong ánh sáng của ban ngày. Vua sư giả đi đến chỗ của anh Năm, nhìn người đàn ông kia mà nói nhà này đã lấy thứ không nên lấy thần giữ của này không buông tha cho họ vua sư già thấy anh năm về mặt phức tạp thì liền hỏi có chuyện gì vậy anh năm nhìn vu sư già kể lại những gì mình thấy khi ngày đầu vào trong thôn vua sư già khi anh năm kể lại câu chuyện cũng khiếp sợ không thôi anh năm vốn nghĩ chỉ có một con thần trùng mà bây giờ có thêm một thần giữ của anh năm mỉm cười nụ cười khiến cho vua sư già cũng khó hiểu tại sao khi đối đầu với hai thứ đáng sợ nhất trong ma quỷ vậy mà vẫn giữ được nụ cười vua sư già nhìn anh năm cười khó hiểu hỏi lại cậu không sợ sao anh năm gật đầu mỉm cười nhìn vua sư già mà đáp tôi rất sợ rất sợ nhưng mà là trách nhiệm của một pháp sư tôi vẫn phải tiếp tục vua sư già về mặt khó hiểu Cậu có thể từ bỏ, chạy đi không cần quan tâm, thì ai có thể làm gì được cậu? Tại sao không bỏ chạy mà phải chiến đấu? Anh Năm vẻ mặt không đổi, ánh mắt nhìn lên bầu trời mà nói. Bởi vì khi tôi đến đây thì trời đã định tôi phải giải quyết nó, cho nên dù tôi có chạy, có từ bỏ trách nhiệm cũng không có thoát. Lúc này bên ngoài những tiếng bước chân đang chạy gấp tới nhà của thằng Bảy, anh Năm nhìn vô sư giả mà nói. Trường làng đến rồi đó Hai chúng ta nên nói tất cả những gì để cho làng chuẩn bị vu sư già nhìn anh năm gật đầu Nâng người phụ nữ với người đàn ông lên đi ra ngoài Vừa bước ra ngoài cửa Một người đàn ông trung niên bước tới nhìn anh năm và vua sư già mà nói Tôi đang nghe các dân làng nói lại về vụ việc lần này Tôi biết hai người là pháp sư Cho nên mong hai người giúp dân làng chúng tôi qua tài kiếp này Anh năm nhìn người đàn ông trung niên mà hỏi Ông là trường làng sao? Người đàn ông trung niên gật đầu nhìn anh Năm mà đáp Đúng vậy Anh Năm nhìn vào hai người bất tỉnh được vua sư giả nâng Rồi lại nhìn vào quay trường làng rồi hỏi Hai người này là ai Trường làng ánh mắt động lại một chút nhìn anh Năm và vua sư giả mà nói Hai người về nhà tôi rồi nói Ở ngoài đây không có tiện cho lắm Dân làng nghe vậy cũng hoài nghi trường làng có điều gì đó giấu giếm Nhưng mà không ai lên tiếng anh năm gật đầu biết trường làng có điều khó nói cho nên đồng ý đi theo để về nhà ông khi tới một căn nhà bên ngoài trên tường dán mấy lá bùa màu đỏ đặc trưng anh năm cau mày nhìn vào những tấm bùa miệng lầm nhầm niệm chú một đoạn lá bùa đột nhiên bốc cháy anh năm cười nhẹ nhìn trường làng rồi nói ông đã mời bao nhiêu người tới làng để trừ cái thứ gì đó đúng không vô sư già nghe thấy thì khó hiểu nhưng cũng không nói trường làng không trả lời mời anh năm và vu sư già vào trong trường làng dẫn hai người vào trong phòng khách trong căn phòng dán đầy bùa màu đỏ lúc này trường làng mới quỳ xuống nhìn anh năm và vu sư rồi nói xin hai vị giúp nhà chúng tôi vu sư đặt hai người còn bất tỉnh xuống hai chiếc ghế trong căn phòng nhìn trường làng để hỏi chưa tôi giúp được gì cho ông anh năm ánh mắt sắc lạnh nhìn trường làng rồi nói tôi biết ông bị thứ gì đó theo Và cả nhà ông sẽ gặp hậu quả gì Nói ra sự thật cho chúng tôi Biết rốt cuộc là bức tượng Long Quy sau làng Tại sao lại biến mất Trường làng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh năm mà nói Tại sao cậu biết việc bức tượng Long Quy Anh năm cười nhẹ không trả lời Trường làng thấy anh năm không nói gì Thì cũng kể lại sự việc của gia đình mình Hôm đó là tháng 7 có một người thanh niên tìm tới lão trường làng Người thanh niên tự xưng là Pháp Sư lão trưởng làng nghe cảm thấy kỳ lạ, sau khi nghe người thanh niên nói là bức tượng long quy của làng là điều xấu, cho nên kêu trưởng làng đập bỏ nó đi. lão trưởng làng lúc này không tin, khi nghe người thanh niên kể về sự lạ trong làng mới bị thuyết phục để đập bỏ đi bức tượng. nhưng mà cứ tới ngày đập bỏ bức tượng thì trời mưa, sớm chớp rền vang giữa đất trời. hôm đó có mấy người chuẩn bị đập bức tượng thì xét đánh chết hai người, mọi người khiếp sợ định bỏ ra về. Người thanh niên kêu giữ mọi người ở lại Phải đập được bức tượng Còn không cả làng sẽ chết Mọi người nghe vậy cũng sợ hãi không dám bỏ về Có vài người không tin vào là sấm sét Đánh hai lần vào một chỗ Cầm búa lên định đập mấy cái Sau khi đập xong bức tượng để mưa hết Mọi người bỏ về làng Chỉ còn lão trường làng và người thanh niên ở lại Người thanh niên đi tới chỗ bức tượng Tìm thứ gì đó cầm lên một cái hộp đưa cho lão trưởng thôn mà nói Khi nào làng gặp đại nạn thì mới được mở ra. Năm đó cả làng làm ăn thuận lợi. Nhưng rồi vào một ngày mưa gió ập tới, khiến cho cả làng nhà tan cửa nát. Năm sau làm ăn không được, đã rất nhiều người bỏ làng mà đi chỗ khác sinh sống. Lão trưởng thôn mới nhớ đến cái hộp mà người thanh niên nói. Khi mở ra bên trong là một bức tượng có hình một con rùa điêu khắc tỉ mỉ. Năm đó mọi người lại làm ăn thuận lợi. Bức tượng tới ba năm sau thì biến mất. Rồi những sự lạ trong làng lại diễn ra. thoáng chốc đã hơn mấy trăm người chết. Trên tỉnh khi mà xuống điều tra thì nói là có dịch bệnh. Cho nên mới chết nhiều người như vậy. Cái nhà nào mà có hai con trên 18 tuổi thì một đứa sẽ chết. Người trong làng thấy một vụ thì không sao. Nhưng nhà nào cũng vậy. Nhiều người sợ hãi cũng bỏ xứ mà đi. Đến bây giờ chỉ còn nhà lão trưởng thôn và thằng bảy là người bản xứ cũng là chung một họ. Anh Nam nghe hết câu chuyện về mặt trầm tư nhìn Trường Làng gì nói. Về bức tượng con rùa đó có đặc điểm gì đặc biệt. Trường Làng nhìn anh Nam như nhớ sẽ điều gì đó. tôi nghe người ta nói con rùa đó có bảy móng toàn thân đỏ như máu. Anh Nam thở dài một hơi. Trong các điển tịch đều không có ghi chép gì về loài rùa này. Đến cả những dị thú cũng không có. Đột nhìn Vu sư già kêu lên một tiếng. Huyền Vũ Tứ Hải. Vô sư già không đợi cho anh Nam hỏi mà nói tiếp. Huyện Vũ Tứ Hải là do một loại dị thú không được biết tới, tại vì nó chỉ là truyền thuyết không có ai đã gặp qua. Cũng chỉ là vì người xưa tình cờ viết lại, cho nên cũng không có nhiều thông tin về nó. Anh Nam thất vọng nhìn vô sư già, chuyển mắt nhìn trường làng. Tôi biết gia đình ông bị gì, mai chuẩn bị cho tôi một số thứ. Anh Nam ghi vào một tờ giấy đưa cho trường làng rồi nói. làm theo những thứ tôi ghi mai tôi sẽ bắt đầu bắt con thần trùng đó nói rồi anh năm đứng dậy nhìn vu sư chúng ta đi thôi. anh năm nhìn sang hai người bất tỉnh sau đó đảo mắt nhìn qua trường làng hai người này giao lại cho ông trường làng gật đầu ra hiệu tĩnh khách anh năm và vu sư già khi bước khỏi cửa trường làng mỉm cười rồi khẽ nói anh năm mày sẽ chết không có chỗ chôn anh năm và vu sư già bước đi ra khỏi làng anh năm nhìn vu sư giả rồi nói chúng ta đi tìm sơn thần vu sư già về mặt khó hiểu nhìn anh năm tìm sơn thần để làm gì anh năm ánh mắt nhìn vu sư giả rồi đáp mượn âm binh nói rồi anh năm bước đi về một hướng vu sư già chạy theo sau nhìn anh năm cho tới khi ra tới khu rừng hiện ra anh năm bước vào trong khu rừng Giữa trưa mà trong rừng toàn ngọn gió thổi qua kẽ lá Giết những tiếng rùng rợn Khi thấy một cái miếu nhỏ ngay giữa rừng Anh nằm tiến tới nhìn vào bên trong Đột nhiên sau đầu cảm thấy một luồng khí lạnh Anh nằm ánh mắt sắc lạnh giọng trầm xuống nói Vù sư, ngươi còn trốn làm gì? Mau ra đi đừng có diễn trỏ nữa Vô sư già đằng sau cười lên một tiếng Ánh mắt tỏ ra sát khí nhìn anh nằm Mày nhận ra tao từ bao giờ Anh Năm cười lạnh, quay đầu nhìn vua sư già rồi nói. Từ khi người nói nhị thủy hành trận, người đã nói thiếu một chữ xong. Vua sư già cười nhìn anh Năm. Tại sao mày nhận ra tao mà không có xử lý ngay lúc đó? Anh Năm ánh mắt tỏ ra sát khí nhìn vua sư già rồi nói. Vì lúc đó thần dứ của muốn giết ta, cho nên phải để người cùng lại cùng ta thi triển vụ thuật. Ta lúc đầu chỉ nghi ngờ, Nhưng mà khi người nhiều lần phải bảo quy tắc của người luyện vu thuật cho nên ta đã khẳng định người không phải là người tu luyện vu thuật mà là Nam Dương Môn. Vô sư già cười lên ha hà lấy tay đặt lên mặt xé ra một mảng da quăng xuống đất. Lúc này không còn là một người già nữa mà là một người trung niên. Anh nằm quay đầu nhìn người trung niên cười lạnh rồi nói Trường làng đã bị người giết sau đó người cho một kẻ trong môn cho làm trường làng. Nhưng mà thực chất chỉ là con rối cho người điều khiển Có đúng không Anh Nam về mặt bất ngờ Nhưng mà thoáng biến mất Nhìn người trung niên rồi nói Đỗng Thành Người thanh niên cười cười nhìn anh Nam Không ngờ anh Nam Nam Dương Môn Lại còn nhớ đi cái tên này Đỗng Thành nhìn anh Nam rồi nói Nam mày rất thông minh Nhưng kẻ thông minh Thì sẽ không có cái kết tốt đâu Đỗng Thành vừa nói dứt câu Trần bước nhành tới anh Nam một quyền đánh lên tới mặt của anh năm. lúc này cánh tay còn cách mặt của anh năm mấy tấc thì bị chặn lại. đống thanh về mặt khiếp sợ nhìn anh năm. cánh tay của đống thanh bị anh năm nắm lại. đống thanh vùng tay nhưng mà không thể di chuyển được vì đã bị cánh tay của anh năm nắm lại. anh năm cười lạnh mở mắt nhìn đống thanh không nói gì. cánh tay trượt đào đánh vào ngực của đống thanh khiến cho hắn lăn mấy vòng ở dưới đất. Đông Thành bỏ dậy đầu tóc bù xù nhìn anh Năm cười lên dữ tợn. Anh Năm tốt lắm. Đông Thành cánh tay lấy ra mấy cây đinh bạc quăng về phía của anh Năm. Tay lấy ra thêm ba lá bùa màu đen miệng niệm chú. Trong mấy lá bùa màu đen xuất ra ba hư ảnh mở ảo bay tới tấn công anh Năm. Anh Năm cười lạnh phản xạ cực nhanh né được mấy cây đinh thì quay lại. bà hư ảnh kia đã tới trước mặt. anh năm cánh tay bắn ra một đường chu xa và một hư ảnh khiến nó bay ra xa anh năm vẫn cương khí trong đan điền tụ lại hai tay đánh hai hư ảnh đó anh năm vẫn cương khí trong đan điền tụ lại hai cánh tay để đánh ra hai hư ảnh đó lúc này dưới đất đột nhiên xuất hiện những đường tuyển đen bốc mùi đặc trưng của xác chết lâu năm anh năm nhìn thấy khiếp sợ mà nói thí du đóng thành cánh tay làm phép miệng lầm rầm niệm chú. Chỉ tay về hướng của anh nằm hết được một tiếng. Diệt! Xếp đất từng hư ảnh xuất hiện bay về hướng của anh nằm tấn công. Anh nằm cánh tay bất ấn cắn vào đầu ngón tay miệng chảy ra, vẽ lên tay một chữ sát. Cứ hư ảnh nào vừa tới anh liền dùng tay tiêu diệt. Thắng chốc khu rừng xuất hiện những màn xương dày đặc. Để đằng sau anh cảm nhận có một nguy hiểm vừa quay đầu lại là một thi thể. Hai mắt lồi ra, miệng chảy dịch đen đang kề sát vào mặt của anh. Anh nằm vừa nhìn thấy cánh tay theo phản dạ đánh thẳng vào mặt thi thể nhưng mà chưa kịp đánh tới thì bệ hất văng ra ngoài. Nằm trên đất, ho ra một ngụm máu. Ánh mắt khiếp sợ nhìn trong màn xương dày đặc. Anh nằm cũng chỉ là người phàm mất thịt. Nếu nhìn thấy rõ địch thì có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng mà bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng. Anh nằm như mất hết lợi thế. Đống thành cười lên ha hả Âm thanh văng vọng núi rừng mà nói. Anh nằm. Anh không phải là mạnh lắm sao Đứng dậy đi Trong khu rừng từ đâu đó Một trận gió mạnh ập tới Tiếng quả tiếng chim kêu lên Làn xương đã tan đi Từ đằng sau thi thể kia đưa hai cánh tay Định bóp cổ anh nằm Anh nằm dãy ruộng ánh mắt khiếp sợ Nhìn thi thể Cánh tay cố mò vào trong túi đồ, Thì mọi thứ trống trơn không có gì cả Anh nằm tuyệt vọng Không lẽ đây là mồ chôn của mình hay sao Anh nằm trong đầu trống trơn, âm thanh tiếng giấy bị gió thổi lên ngay bên cạnh làm cho anh tỉnh lại. Bắt đường tờ giấy là lá bùa màu đỏ, anh như nắm được cọng cứu mạng. Không nghĩ nhiều miệng lầm rầm niệm chú lá bùa bốc cháy, anh dán lên cánh tay của thi thể, gầm rú lên dữ dội quang anh nằm ra ngoài, lăn lầm đốc mấy vòng. Thi thể gầm rú lên bị ngọn lửa thiêu cháy, hướng phía anh nằm gầm lên một tiếng, nhào tới anh nằm. đưa mười ngón tay sắc nhọn chĩa vào cổ của anh anh nằm dưới đất vừa đứng dậy thấy thi thể nhào tới anh phản xạ cực nhanh né đòn tấn công của thi thể nhưng cánh tay trái còn lại bị năm ngón tay của thi thể đâm vào và đau đớn anh năm cảm nhận được một luồng hàn khí xông vào mạch máu anh nằm cố sức vận một chút sức cuối cùng đập văng thi thể ra bên ngoài đống thành nhìn thấy anh năm chật vật cười lên dữ tợt miệng lại gầm lên niệm chú. Ánh mắt đầy sắt khí nhìn anh nằm rồi nói Mày chết đi! Anh nằm lúc này pháp lực đều bị hàn khí trong cơ thể đóng băng lại Trong khu rừng văng lên những tiếng quảng quắc của một đàn quả bay tới Ánh mắt đỏ ngầu nhìn đống thanh Bay tới liên tục tấn công đống thanh Từ trong khu rừng xuất hiện một bóng người là thần dữ của vẻ mặt bình tĩnh anh nằm nói Người qua đây! Anh nằm cười lạnh nhìn thần dữ của nói vì cái gì ta và ngươi là kẻ thù tại sao phải qua bên ngươi thần dư của nhìn anh nam về mặt tức giận mạng của ngươi nằm trong tay của ta anh nằm quay đầu qua một bên trong một thời gian ngắn cố ngăn lại hàn khí trong cơ thể lấy lại pháp lực nhưng càng làm mạch máu càng sắp vỡ vụn anh nằm về mặt bất đắc dĩ nhìn thần dư của mà nói vậy người tới đi giết ta đi đồng thanh bị đàn quả bao vây gào thét liên tục thi thể kia cũng nằm chung số phận bị đàn quạ mổ liên tục thi thể kia thoáng chỉ còn lại xương và quần áo rách nát đóng thành vẻ mặt tức giận gầm lên một tiếng tay lấy ra mấy lá bùa đen miệng gầm niệm chú quăng lên không chung nổ tung một trận quỳ khóc sói gào vang lên từng con quạ rơi xuống đóng thành ánh mắt đỏ ngầu vẻ mặt tức giận chỉ tay vào thần dữ của miệng lầm rầm một chàng niệm chú Những xác con quả lại bay lên Hướng về thần dữ của tấn công liên tục Anh nằm một bên nhìn cảnh tượng Cũng không khỏi khiếp sợ thừa cơ hai bên không để ý tới anh Quay lại ngồi miếu của chân thần Lấy trong bát hương một nắm cho nhang Để vào cánh tay trái Bị thi thể đâm vào Tiếng xì xì kêu lên từng hồi Cảm giác đau đớn đi vào trong từng giác quan của anh Nhưng thoáng đã biến mất Từ trên bầu trời Mây đen kéo tới Anh Năm nhìn trên bầu trời còn có ba hư ảnh đang bay tới một đỏ hai trắng. Anh Năm nhìn thích miệng nói ra hai chữ thần trùng. Anh Năm hiểu rõ hôm nay mình phải chiến đấu đến mọi khi chấm dứt mấy thôi. Tề bắt ấn miệng niệm lên những đoạn chú dài và nói lớn. Xin thỉnh triệu tướng quân. Từ xa xuất hiện một người mặc toàn khôi giáp bạc, phía sau là hàng ngàn âm binh, bước tới trước mặt của anh Năm. ngươi thỉnh ta lên rốt cuộc là có chuyện gì Anh nằm về mặt mệt mỏi nhìn triệu tướng quân mà nói Thần trùng và thần dữ của quá mạnh Tôi không đủ sức mời ngài lên để phụ trợ Triệu tướng quân cười nhìn anh nằm mà đáp Ta cảm thấy một lượng âm binh của ai dưới trần núi Rất đông và mạnh mẽ Cái đó không có tầm thường ngươi đi xem để ta giải quyết đám này Nói rồi triệu tướng quân đưa theo âm binh đằng sau sông lên tiến công thần dữ của và đồng thanh đang giao đấu. Thần dữ của và đồng thanh nhìn thấy triệu tướng quân dẫn binh đánh cũng khiếp sợ Hai người nhìn nhau không tiếp tục chiến đấu mà hợp tác điều khiển đàn quả, tấn công âm binh của triệu tướng quân. Bà phe thành quần ẩu loạn chiến. Triệu tướng quân sông lên cầm một thanh kiếm trên đường đi giết toàn bộ con quả tấn công, thể hiện ra thần uy của một vị tướng quân. Ông cầm kiếm nhìn thần dữ của mà nói Ngươi là thần dữ của Nhưng mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ Lại không quay về âm dương Hôm nay bồn soái sẽ tiêu diệt ngươi Cho người vĩnh viễn ở dưới hàn hỏa ngục Chịu nỗi đau Nói rồi thanh kiếm vung lên Chém một đường đến thần dữ của Thần dữ của không chịu yếu thế Cánh tay vung động ra những trận âm phong chống cười lại thanh kiếm Đang ở trên đỉnh đầu của mình Hai bên lao vào tư thế giảng co Một hồi thần dữ của như không chịu nổi Phun ra một ngụm máu đen nhìn triệu tướng quân khiếp sợ không nói nên lời Triệu tướng quân đem thanh kiếm cắm xuống người của thần giữ của Thần dữ của hét lớn bị thu vào trong thanh kiếm của triệu tướng quân Lúc này đằng sau đống thanh cười cười Lấy trong tay áo ra một cái chuông rung lên từng hồi những tiếng đinh đăng Từ xa những tiếng sét đánh vào nhau kêu lên những tiếng đình tải Nhức ốc Lúc này anh Năm đang trên đường đi ra khỏi khu rừng Một đám người đứng trước mặt chặn anh Năm lại Một người trung niên mặc đạo bào nhìn anh Năm mà nói Anh muốn tìm cái gì Anh Năm nhìn hoa văn trên đạo bào là ký hiệu của Nam Dương Môn Nghĩa là đồng bọn của Đỗng Thanh Anh Năm hai mắt nhìn người trung niên rồi nói Cậu là ai Người trung niên bước ra ngoài nhìn anh Năm quăng trò một cây rào rồi nói Rào tốt lắm anh Năm Anh nằm nghe giọng nói quen thuộc về mặt mừng rỡ Ngũ thế? Người trung niên chấp tay hướng anh nằm hành đại lễ, nhìn anh nằm rồi nói. Sư Huynh. Anh nằm nhìn ngũ thế cười rồi đáp. Đã lâu rồi không gặp sư phụ sao rồi? Ngũ thế về mặt nhăn lại, ánh mắt buồn bã nhìn anh nằm và nói. Sư phụ kêu để tới đưa vật này cho Huynh. Vừa dứt câu thì trong rừng vang lên tiếng gào thét Anh nằm giật mình nhìn qua con dao là thất tinh chảm nguyệt dao của anh Dù không biết ngũ thế lấy được nó từ đâu Nhưng mà thời gian cấp bách nhìn qua ngũ thế gật đầu rồi nói Đi theo ta Anh nằm cầm con dao cắt vào đầu ngón tay Máu chảy lên vẽ lên con dao bà chữ Chu sát diệt Rồi sau đó chạy thật nhanh vào trong rừng Ngũ thế thế vậy cũng rút ra một thanh phất trần chạy theo sau Khi tới nơi Triều Tướng Quân và âm binh của ông đã bị Đỗng Thành chấn áp, triệu Tướng Quân liên tục dễ dụa dưới đất, ánh mắt vẫn nộ nhìn Đỗng thanh Ông không nói gì vẫn dùng hết sức lực của mình đứng dậy, nhưng tiếng chuông đình tài nhất óc vẫn vang lên ở trong đầu, khiến ông không thể sử dụng hết được sức lực của bản thân. Anh nằm thấy vậy về mặt căng cứng, miệng lầm rầm niệm chú. triệu Tướng Quân cảm thấy mình thoát ra được áp lực của tiếng chuông, quay qua nhìn anh nằm. gật đầu hướng anh nằm mà nói Lần này chỉ giúp cho ngươi đến vậy thôi Cẩn thận âm binh ở dưới núi Chiều tướng quần hóa thành một làn khói biến mất Nhưng âm binh của ông cũng từ từ biến mất Anh nằm thở dài một hơi liếc mắt nhìn động Thành Người tu luyện tà đạo Năm xưa do nể tình huynh đệ đồng môn không thể phá đạo hạnh của ngươi Hôm nay chúng ta thù mới hận cũ tính một lần Ngô Thế từ xa chạy tới nhìn thấy anh Nam cầm thất tinh trảm nguyệt dao chỉ hướng một người trung niên. Ngô Thế vừa thấy vẻ mặt tức giận hai quả đấm siết chặt rồi nói Đống Thanh tên lừa thầy phản bạn. Ngô Thế điểm lên thành phất trần định tiến tới tên cầm Đống Thanh đã bị anh Nam ngăn lại. Ngô Thế nhìn anh Nam tức giận rồi nói Sự huỳnh tại sao ngăn đệ? Ngô Thế tức giận nắm lít cánh tay của anh Nam mà hét lớn Sự huỳnh hắn là kẻ chủ mưu giết chết sư phụ huynh còn nhịn được sao anh năm bấy giờ nghe thấy ngũ thế nói giết chết sư phụ im lặng một hồi quay lại nhìn đống thanh cánh tay siết chặt thất tinh chẳng nguyệt dao chiếc về hướng đống thanh nghiến răng văng lên những tiếng kèn kết đống thanh nhìn anh năm cười điên loạn lấy trong tay áo ra một viên châu màu đỏ tiếp theo là lấy một viên màu xanh nhìn anh năm rồi nói ngũ thế anh năm hai người hận ta lắm phải không vậy thì tới đi ngô thế vừa bước tới thì bị anh năm ngăn lại ánh mắt của anh năm đầy phẫn nộ cùng đau thương nhìn vào đống thanh mà nói tao với mày chỉ một người được sống nói rồi anh năm quang thất tinh trả nguyệt sao về hướng của đống thanh nhưng mà nhanh chóng nhanh chóng cánh tẻ bất ấn bước nhanh tới phía đống thanh đi sau lại tới trước thất tinh trả nguyệt sao vừa bay tới như có một đoạn phim quay chậm Anh Năm một đập đánh đến mặt của Đống Thành, tay còn lại nắm lấy thất tinh trảm nguyệt dao. Đống Thành phản xạ cực nhanh, vừa đỡ được đòn của anh Năm, phía bên phải cảm thấy có một luồng khí lạnh. Đống Thành quay đầu nhìn qua thấy một con dao đã tới trước mặt, Đống Thành một quyền đánh vào bụng của anh Năm, con dao bị lệch hướng chém sức ngang mặt của Đống Thành. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, ánh mắt phẫn nộ nhìn anh Năm rồi nói: "Đi chết đi!" đống thành một chân đập vào bụng của anh năm khiến cho anh nằm bay ra xa chưa kịp vui mừng thì lại là con dao đâm tới đống thành phản xạ cực nhanh lấy ra một thanh phất trần chặn lại nhưng thanh phất trần vừa chạm vào tất tinh chạm nguyệt dao thì đã bị gãy đôi con dao bị thay đổi phương hướng cắm xuống dưới đất anh năm lúc này từ xa chạy tới không để cho đống thành có cơ hội phản ứng một cước đá vào đầu của đống thành đống thành ở dưới đất miệng phun ra ngụm máu vừa đứng dậy thì anh nằm tới trước mặt một quyền đánh vào bụng Khiến cho Đông Thanh miệng phun máu đen Ngã lần mấy vòng ở dưới đất Anh nằm cầm lấy thất tinh trả nguyệt dao cắm dưới đất Đưa lên một dao đầm xuống Thì một âm thanh yếu ớt gọi Sư huynh con dao còn cách hai tấc thì dừng lại Đông Thanh nhìn anh nằm rồi nói Đệ sai rồi Anh nằm ánh mắt dịu xuống một chút Đột nhiên từ đằng sau Bị một vật gì đó bóp chặt vào cổ anh nằm quay đầu lại nhìn là ngũ thế dùng thanh phất trần cuốn vào cổ của anh sau đó trói anh lại ngũ thế cười cười nhìn anh nằm ngạo mạn rồi nói anh nằm không ngờ có phải không anh nằm nhìn ngũ thế rồi hỏi tại sao ngũ thế nhặt lên thất tình trảm nguyệt dao cầm lên nhìn qua nhìn lại quay đầu nhìn anh nằm rồi nói tại huynh lo chuyện bao đồng mọi thứ của đệ làm đã sắp hoàn thành tại Huỳnh tiếp phá đám đó Anh Nam lúc này mới nhớ lại Tại sao mình cứ liên tục gặp những thứ khó hiểu Nhưng bỏ qua xem nhẹ Anh Nam nhìn ngũ thế mà nói Đệ muốn làm gì Quay đầu còn kịp đừng có quá đi xa Ngũ thế cười lớn Đưa tay liền che mặt Ánh mắt đầy ngạo mạn nhìn anh Nam Quay đầu còn kịp sao Quay đầu là về môn Huỳnh đem đệ ra phế hết đạo pháp sao Đúng vậy để ta tu luyện cấm thuật Loại cấm thuật mà huynh cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới Ngô Thế bước tới chỗ của động thanh nâng Đống thanh lên nhìn anh nằm mà nói "Hồi nghĩ nó là cấm thuật nào Anh nằm nhớ lại những ngày mình đi tới lẳng Long Quy thần trùng thần dứ của và hắc Long, huyền vũ tứ hải hai vật đại âm và hai vật đại sát nhách miệng nhìn Ngũ Thế mà đáp mày luyện thuật đó mày khống chế được không Ngũ Thế cười nhìn anh nằm đương nhiên là tôi có thể khống chế được nhưng mà anh quá là phiền phức đấy Đóng thanh nhìn anh Năm. Anh Năm. Anh thông minh nhưng mà cái thông minh của anh đã hại anh. Anh nghĩ sao? Nếu mà hợp tác chúng ta như lúc ban đầu, nước sông không phạm nước giếng. Anh Năm cười lạnh rồi nói. Rồi tụi bày sẽ giết tao lấy máu của tao để luyện đấy có đúng không? Nhưng mà tụi bày đã quên mất một điều. Anh Năm lúc này miệng lầm rầm niệm chú, thất tình chạm nguyệt dao trên tay của ngũ thế rung lắc dữ dội, chém một đường vào tay của ngũ thế. Máu tia bắn ra, ngũ thế hết lên đầu đớn. Thất tinh chạm nguyệt dao bởi tới cánh tay của anh nằm, cắt hết những sợi dây trói chân tay. Anh nằm cầm lên thất tinh chạm nguyệt dao. Bà chữ anh khắc bằng máu lúc này phát ra những luồng ánh sáng đỏ. Miệng của anh lầm rầm niệm chú. Đột nhiên một trận âm phong ập tới, gió rít qua kẽ lá, những âm thanh của những con quạ kêu lên quảng quắc. Anh nằm thấy sự lạ, tay bấm đột đột nhiên cảm thấy được nguy hiểm từ phía sau. Theo phản xạ anh quay lại nét được một đòn, nhìn lại đó là Đổng thanh. Anh Năm cười lạnh, cánh tay vũ động một quyền đánh vào ngực của đống thanh, khiến cho hắn ta lần mấy vọng ở dưới đất. Anh Năm chưa kịp định hình quay đầu lại là ngũ thế cầm thanh phất trần, lặng không vẽ ra chữ chu đánh tới anh Năm. Anh Năm cười lạnh ngón tay bắn ra một đường chu xa và chữ chu nổ ra một màn khói màu đỏ. ngũ thế lợi dụng cơ hội và trong màn khói màu đỏ chạy tới chỗ của anh năm vừa ra khỏi một màn khói một quyền đánh ngay vào bụng ngũ thế bị đánh bay ra xa ngũ thế lăn mấy vòng nhìn anh năm đang từ từ bước tới cánh tay run rẩy chống xuống đất cố sức cượng dậy anh năm nhìn dáng vẻ của ngũ thế chật vật cười lạnh một chân đạp lên bàn tay của ngũ thế ngũ thế đau đớn gào thét khi bàn tay bị đập anh năm ánh mắt tỏ ra sát khí một cước đá vào mặt của ngũ thế khiến cho hắn lại thêm mấy vòng miệng đầy máu tươi ánh mắt phẫn hận nhìn anh nằm yếu ớt muốn gì cổ họng ngọt ngọt phun ra một vũng máu đen lúc này bầu trời nổi gió sớm chớp rền vang lại những tiếng quạ kêu thêm những tiếng con cú hèo vang lên giữa khu rừng yên tĩnh một tia chớp đánh xuống một cái cây, cây khiến cho nó cháy khét đen những tiếng quỷ khóc sói gào trong khu rừng vang lên do gió rít qua kẽ lá Từ xa một người mặc bộ đồ màu đỏ về mặt dữ tợn, ánh mắt đen sì đang bước tới chỗ của anh nằm. Anh nằm ánh mắt phức tạp nắm chặt thất tinh trảm nguyệt dao, nhìn vào người mấy tới, không nói gì. Anh cảm nhận được trên của người này có một luồng hơi thở khó chịu. Người mặc bộ đồ màu đỏ bước tới nhìn anh nằm, híp lại giọng khàn đục cất tiếng nói. Mày là ai? Anh nằm không trả lời nhìn người mặc đồ đỏ gì nói. Thần chúng Người mặc bộ đồ đỏ cười lớn nhìn thẳng vào mặt của anh Năm, giọng nói như là vạn quỷ tề thanh. Đúng vậy, ta thấy linh hồn của ngươi rất ngon đấy. Anh Nam cười lạnh, miệng niệm chú, cánh tay bắt ấn đánh vào mặt của thần trùng. Cánh tay còn lại vũ động thất tinh chạm nguyệt dao vào ngực của thần trùng. Nhưng mà vừa chạm tới thần trùng, anh Nam bị hai bọc trắng từ đằng sau lưng thần trùng xuất hiện, đánh anh Năm một kích bay ra ngoài. ngũ thế nhìn anh nam chật vật đứng dậy gương mặt lấm lem tay ôm ngực nhìn thần trùng yếu ớt nói thần trùng chưa kịp nói trong cổ của anh nam cảm thấy ngọt ngọt phun ra một ngụm máu trên đất một chân quỷ xuống vừa nhìn lên thì thấy thần trùng đang đi từng bước lại chỗ của mình anh nam vẫn nắm chặt thất tình trảm nguyệt dao trí chu trên con dao phát ra một luồng ánh sáng nhẹ khi mà thần trùng bước tới trước mặt của anh nam thần trùng cười nhìn anh nam định nói gì Thêm một luồng sáng bắn thẳng vào mặt của thần trùng Biết không thể tránh thần trùng Hai tay vũ động từng luồng hắc khí Quấn quanh Tạo ra một bức tường màu đen chặn lại luồng ánh sáng Anh nằm bấy giờ Cũng đã đứng dậy Cánh tay siết chặt lấy thất tinh chạm nguyệt dao Miệng lầm gầm niệm chú Ánh mắt sắc lạnh nhìn thần trùng Thần trùng nhìn anh năm cười lạnh Bức tường đen dần dần nuốt chừng luồng ánh sáng Anh nằm miệng lầm bầm Cánh tay vũ động thất tinh nguyệt dao, chiếc chu lại sáng lên thậm chí còn hơn cả lúc nãy một luồng ánh sáng đánh thẳng vào bức tường đen vỡ toang thành từng mảnh vụn thần trùng biến sắc nhưng thoáng liền biến mất luồng sáng vừa tới trước mặt bị thần trùng một tay bóp mạnh vỡ nát thành từng mảnh vụn anh nằm ngã quỷ xuống đất khiếp sợ ngước mắt nhìn thần trùng định nói thì cố ngọt ngọt anh nằm phun ra một ngụ máu ở xuống đất vẻ mặt mệt mỏi khuôn mặt xám xịt cực khổ đứng dậy nhìn thần trùng mỉm cười Thần trùng ánh mắt phức tạp nhìn anh Nam rồi hỏi Người còn cười được sao? Anh Nam mỉm cười Từ sau lưng thần trùng xuất hiện một cự nhân to lớn Một đập vào mặt của thần trùng Hai bóng trắng xuất hiện chưa kịp làm gì Cũng bị một đập bay thẳng ra cùng với thần trùng Anh Nam nhìn cự nhân mỉm cười rồi nói Sơn thần Thần trùng nhìn thích cự nhân về mặt khóc chịu Giọng trầm xuống nói với sơn thần Sơn thần, người tại sao có thể thoát ra? Sơn thần về mặt phẫn nộ nhìn thần trùng mà nói Phong ấn của người vốn đã bị hao mòn qua năm tháng Nếu không phải nhiều vị pháp sư này đem nắm cho trong lưu hương đi Ta vẫn còn bị người phong ấn bao lâu nữa Anh nằm lúc này mới hiểu rõ tại sao Lúc bước chân vào khu rừng lại yên tĩnh đến như vậy Thậm chí thần dữ của xuất hiện cũng không thấy bóng dáng của sơn thần ở đâu Thì ra là bị thần trùng phong ấn Nếu không phải bị thi thể kia làm cho kinh mạch của anh bị đông cứng, thì cũng không lấy cho tàn của sơn thần phong tỏa lại hàn khí, thì bây giờ người chết là anh. Anh nằm đứng dậy, nghe từ sau rừng từng tiếng sắt thép va chạm với nhau. Từ đằng sau là một người mặc khôi giáp đỏ, theo sau là hàng ngàn âm binh. Đóng thanh và ngũ thế bước tới. Anh nằm quay lại nhìn người mặc khôi giáp đỏ run rẩy nói. Là soái binh. theo tương truyền soái binh là tướng quân chết trận khi chết không có chỗ chôn người luyện âm binh nếu ai có soái binh đi theo thì sẽ có thêm hàng vạn âm binh đi theo nhưng soái binh không nghe lời của người luyện mà là tự quyết định người luyện không đủ mạnh một khi soái binh không muốn nghe lệnh sẽ giết luôn cả người luyện anh nằm lục lại trong túi đồ thờ dài một hơi toàn bộ đồ thường dùng đã rơi hết chỉ còn lại thất tinh trảm nguyệt dao ở trên tay Ánh mắt phức tạp nhìn Đống Thanh và Ngũ Thế. Luyện âm binh, hai đứa chung mày biết kết quả nó sẽ ra sao không? Đống Thanh nhìn anh năm khinh bỉ mà nói. Anh không còn là sư huynh của tôi nữa. Từ khi anh xuất hiện được các trường lão chân truyền, một bước đi lên vị trí đại đệ tử, chỉ trong một lần phạm lỗi, tôi bị anh phế bỏ hết đạo hạnh, bị anh trục xuất ra khỏi sư môn. Anh Nam nhìn Đống Thanh lắc đầu rồi nói. Mày vẫn chưa nhận ra sao? Đóng thanh nhìn anh năm nhách miệng là một nụ cười, miệng lầm dầm niệm chú chỉ tay vì hướng Sơn Thần ra lệnh. Giết chết Sơn Thần! Xoay bình ánh mắt đỏ ngầu nhìn Sơn Thần rút thanh kiếm ra chỉ vào Sơn Thần hết lớn, nhanh chóng chạy tới. Đằng sau là hơn mấy vạn âm binh với một mình Sơn Thần. Sơn Thần gầm lên một tiếng một đợt vung tay gần cả trăm âm binh bị đánh bay, tiếng la gào thảm thiết trong khu rừng. sơn thần lấy ra một cây bùa trên thân khắc từng chữ đoạn cổ xưa. anh nằm một bên làm phép cánh tay bắt ấn miệng lẩm rầm niệm chú. trên trời lúc này từng tiếng sấm rền vang, tiếng sét đánh xuống một đợt âm binh khiến cho bọn chúng la gào thảm thiết biến thành những điểm sáng trắng. anh năm miệng phun ra một ngụm máu nhìn sơn thần rồi nói tiêu diệt bọn chúng. sơn thần nghe thấy vậy cánh tay nhấc cây bùa quạt qua một đợt âm binh. lúc này soái binh tiến tới. một kiếm chém tới người của sơn thần biết là không thể né dùng tay đỡ lấy thanh kiếm của xoáy binh bốn ngón tay của sơn thần rơi xuống máu tươi chảy xuống sơn thần về mặt phẫn nộ vuốt động cây bùa đập lên đầu của xoáy binh đóng thành vào ngũ thế phun ra máu một chân quỳ xuống đất miệng vẫn lầm rầm điểm chú trên trời lại xuất hiện một luồng xét đánh xuống xoáy binh một trận quỳ khóc sói gào đánh bay cả xoáy binh và sơn thần ra ngoài anh năm đổ gục xuống bất tỉnh đóng thanh và ngũ thế cả hai phun ra một ngụm máu cố sức đứng dậy lúc này xoáy binh dáng vẻ mệt mỏi đưa thanh kiếm lên cổ của hai người rồi nói chết đi anh nằm lúc này rơi vào một cảnh hư không đen gì những ký ức hiện ra trong đầu của anh năm giọng nói quen thuộc lại vang lên năm nghe ta tỉnh lại thất tinh trả nguyệt sao anh năm hồi tỉnh nhìn thấy thanh kiếm của xoay bình chém đứt lìa đầu của đống thanh và ngũ thế rơi xuống đất vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng hai mắt trợn trắng lên trên trời sấm chớp rìn vang hai cây sắc đồ gục xuống xoay bình cũng dần dần tan biến sân thần bị trọng thương nằm ở dưới đất còn thở gấp ánh mắt nhìn anh năm rồi nói cẩn thận anh năm cảm giác được luồng khí lạnh từ đằng sau vừa quay lại thì một khuôn mặt trắng hai con mốc đen sì đang nhìn vào anh cười lên dữ tợn đó là thần trùng anh nằm theo phản xạ tự nhiên một quyền đánh thẳng vào mặt của thần trùng nhưng mà chưa kịp tới mặt của thần trùng anh nằm bị đánh bay ra ngoài nằm ở dưới đất vốn từ lúc sử dụng sấm sét anh đã hết pháp lực như là đèn cạn dầu chỉ còn ngọn lửa có thể bị tắt bất cứ lúc nào anh nằm nhớ trong một môn pháp thuật nhưng mà khi sử dụng hồn phách của anh cũng sẽ bị tiêu tán Cánh tay của anh run cầm cập, cầm thất tinh trả nguyệt dao. Bà chữ trên thần dao phát sáng, chu sát diệt. Những luồng sáng quấn quanh người của anh Năm. Thần trùng nhìn thấy anh Năm thi triển pháp thuật thì cười lớn nhìn anh Năm rồi nói. Đi theo tao, tao sẽ cho mày mọi thứ. Anh Năm ánh mắt đỏ ngầu, cánh tay siết chặt thất tinh trả nguyệt dao. Nhìn thân trùng cảnh tượng trong giấc mơ, anh lại được tái diễn. Là chân của vị pháp sư kia với lệ du. Nhưng mà bây giờ thế vào đó là anh Nam và thần trùng Anh chân dặn thất tinh Nhanh chóng bước tới đánh cho một quyền vào mặt của thần trùng Từ xa hai bóng trắng lại xuất hiện Nhưng mà lần này anh Nam đã dự đoán được Dùng thất tinh chạm nguyệt dao chém vào hai cái bóng Bọn chúng gào thét dữ dội Thần trùng phun ra một ngụm máu đen Ánh mắt khiếp sợ nhìn anh Nam rồi nói Người không sợ chết Anh Nam gầm lên một tiếng nói Ta rất sợ rất sợ Nhưng mà thân là pháp sư, không để cho ngươi lộng hành nhân gian. Dù chỉ có một hơi thả, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Thần trùng tức giận cánh tay vũ động. tứ phương từng luồng hắc khí tụ lại một thanh kiếm màu đen chỉ vào anh nằm mà nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng làm quân cho ta hay là chết? Anh nằm cười lạnh. Chết! Cánh tay vũ động thất tinh trảm nguyệt sao. Bà chữ cũng phát sáng đâm thẳng vào thần trùng. Anh nằm ngã quỷ xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu Một thanh kiếm đen đâm vào tim của anh Thần trùng cười lớn nhìn anh nằm rồi nói Hồn phách của người sẽ là của ta Anh nằm lúc này cảm nhận được cái chết đang cận kề Cảm nhận được sự đau đớn này Anh cô lấy lại bình tĩnh, miệng lại niệm chú Thất tinh chạm nguyệt dao đâm vào ngực của thần trùng Tiếng quỷ khóc xói gạo văng lên Thần trùng về mặt thống khổ la gào thảm thiết Cô rút thất tình trảm nguyệt dao như không thể. Anh năm từ từ nhắm đôi mắt lại. quanh khắc này anh dần mất đi ý thức. Những hình ảnh nhảy ra rồi lại biến mất. Anh cả đời vẫn chưa nhìn thấy cha mẹ của mình bây giờ. Họ đã hiện ra trước mắt của anh. Đi thôi con. Giọng nói ấm áp nâng anh năm đứng dậy đi về một nơi. Mà anh đã tới biết bao nhiêu lần. Trước mặt là một nam một nữ và một vị sư phụ của anh. À trong khu rừng sấm chớp rền vang, từng ánh chớp đánh vào thân thể của thần trùng và hai cái xác không đầu cho tới khi chỉ còn lại là cát bụi. Trời bắt đầu rơi từng cơn mưa xuống, rửa trôi hết vết buồn, vết máu tanh ở trong khu rừng. Hai cái xác không đầu vĩnh viễn ở lại khu rừng và một con trùng dưới đất mãi mãi không thể tỉnh lại.